Từ sáng sớm, quốc trường đã dậy chạy bộ. Vừa bước vào nhà, hắn đã ngửi được mùi thơm trong bếp. Không khó đoán, cô em gái của hắn hôm nay lại dậy sớm làm bánh. Quả nhiên không sai, đĩa bánh trên bàn còn nóng hổi đập vào mắt hắn. Không kịp rửa tay, hắn liền bốc lấy một cái cho vào miệng cắn. Xuyết xoa vì bánh quá ngon, lại còn hợp khẩu vị của hắn. Bánh hôm nay em làm ngon lắm đấy. Chúc Diễm còn đang đứng làm mẻ bánh cuối ở trong bếp, nghe anh hai nói liền ngoái đầu lại cảm giảm như bà cụ non. Anh vừa mới chạy bộ về, chưa rửa tay mà đã bốc ăn rồi. Ăn như thế mới ngon chứ, mà hôm nay sao em làm nhiều bánh vậy ăn sao hết? Em làm dư ra để còn biếu mọi người trong xóm một ít nữa. À tiện thể anh mang sang cho chị An An giúp em với. Nhắc đến An An hắn đang ăn liền bị sặc. Nhanh với tay lấy bình nước trên bàn, rót một ly uống hết một hơi. Anh ăn chậm thôi, không bị nghẹn đấy. Anh không sao. Trúc Diễm đem ra một túi bánh đặt trước mặt hắn. Anh đem qua cho chị An An giúp em với nhé. Hắn đẩy túi bánh về lại phía em gái. Em tự đem sang đi. Nhưng em còn đang sở tay làm mẹ cuối. Em sợ mang sang trễ chị ấy đi làm mất. Anh giúp em một tí đi mà. Em cứ thích vẽ vời Hàng xóm với nhau cả mà anh Anh em mình không qua lại Không xã giao với mọi người Lỡ sau này xảy ra chuyện gì Ai mà sang giúp mình hả anh Em cứ lo xa Bà con xa không bằng Láng giềng gần đấy anh ạ Thôi anh mang sang giúp em đi Chị ấy đi làm sớm lắm đấy Anh biết rồi Anh nói cứ như bà cụ non Hắn xách túi bánh đi sang nhà an an Trên đường đi hắn cứ băn khoăn không biết nói năng kiểu gì đây. Rõ ràng tối hôm qua hắn còn nghe cô hét lớn, không muốn hắn xuất hiện trước mặt nữa. Giờ mà hắn vác bản mặt qua thì cũng khó xử thật. Mãi nghĩ hắn không biết đã đi vượt quá nhà An An, đến khi nhận ra thì hắn mới quay đầu đi ngược trở lại. Bàn chân hắn mới vừa dừng trước cổng, đúng lúc An An dắt con xe ra đi làm. Vừa nhìn thấy hắn, cô liền tỏ thái độ không thích. Cô hẳn học. Tôi đã nói thế nào mà anh còn qua đây? Hắn không nói gì giơ túi bánh trước mặt cô, khiến cô cứ nghĩ hắn còn muốn giở trò với mình. Anh còn muốn bày trò gì nữa? Cầm đi, không có độc đâu mà lo. Anh đừng tưởng đem qua đây mấy cái bánh là xem như không có chuyện gì xảy ra. Anh đem về mà ăn ngập mặt anh đi, tránh ra cho tôi đi. Cô đẩy mạnh người hắn sang một bên, rồi ngồi lên xe, nhưng hắn vẫn lì lợm bước đến đứng chặn ngay đầu xe của cô. Hắn nói một cách rõ ràng. Bánh này là em gái tôi làm, nó nhờ tôi mang sang giúp cho cô. Cô thích thì giữ lấy ăn, không thích thì cứ vứt đi. Tính an an, sờ này rõ ràng. Việc cô ghét hắn là một chuyện, còn em gái hắn lại là chuyện khác. Hơn nữa cô bé Trúc Diễm là một cô gái tính tình dễ thương hiền lành ai tiếp xúc cũng đều yêu quý chính vì không muốn phụ tấm lòng của cô bé An An đưa tay ra giật lấy túi bánh trên tay hắn cẩn thận hơn cô hỏi lại chắc chắn bánh này là của em gái anh làm đúng không cô nói thử xem ở đâu có bán loại bánh như thế không phải em gái tôi làm thì ai tôi phải hỏi kỹ thì mới yên tâm được có nhất thiết phải đề phòng tôi đến mức đó không Qua những việc anh đã làm với tôi, anh nghĩ tôi còn có thể nhìn nhận anh là một người đàng hoàng, tử tế được hay sao? Cô quả là có mắt như mù. Hắn quay người bỏ đi về, cô ở phía sau không quên nói với theo. Phiền anh gửi lời cảm ơn của tôi đến Trúc Diễm. Cô tự sang mà nói. Hắn hẳn hạp từ trên đường về đến nhà, thấy em gái xách túi bánh trên tay định ra ngoài hắn liền hỏi. Em đi đâu mà xách cả bánh theo thế? À, em định mang ít bánh sang biếu anh Thiên ấy mà, anh hai. Hắn liền trao mày nhấn mạnh. Anh Thiên? Dạ, anh Thiên ở nhà cuối đường đó anh. Hắn liền giật lấy túi bánh trên tay em gái, đặt mạnh xuống bàn. Hành động lạ thường của hắn khiến Trúc Diễm đứng ngỡ người ra. Còn chưa kịp để cho em gái mở miệng ra hỏi, thì hắn đã vội tra khảo. Em qua lại với cậu ta từ bao giờ? Anh hai hỏi gì lạ vậy? Trả lời câu hỏi của anh. Hàng xóm với nhau qua lại là chuyện bình thường mà anh hai Em thấy anh phản ứng có chút thái quá Không được tiếp xúc với cậu ta nữa Lỡ có gặp ngoài đường cũng đi lướt qua xem như không quen biết Anh hai nói gì ngộ vậy Hàng xóm ở chung một khu gặp nhau mà không chào hỏi Thì nó kỳ lắm anh hai Anh nói thì em phải nghe Có bao giờ anh hai áp đặt em chuyện gì đâu Tự nhiên hôm nay lại thế Lần này thì khác Em thấy anh Thiên rất tốt bụng Có lần em bị ngã xe Anh ấy giúp đỡ rất nhiệt tình Em còn trẻ người non dạ Khả năng nhìn nhận và đánh giá Một người không thể nào qua anh được Anh dặn gì em phải nhớ Đừng để anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần Trúc Diễm giận dỗi anh trai Bỏ đi lên phòng đóng chặt cửa Cô ấy chưa thể chấp nhận được Việc anh trai áp đặt lên mình Một việc gì đó Đây cũng là lần đầu tiên Hai anh em mâu thuẫn và không có tiếng nói chung Vì chuyện tình cảm của An An và anh Thiên gặp trục trặc nên cô không còn tâm trạng nào để ý đến chị Chi. Trong thời gian đó chị ta thoải mái qua lại với gã nhân tình thường xuyên hơn. Bởi lẽ anh Khanh không biết gì vì cả ngày anh làm gục mặt ở trong công ty đến tối mới về. Khi về đến thì lúc nào cũng thấy vợ có mặt sẵn ở nhà cơm bưng nước sót phục vụ chu đáo còn mặn nồng luôn cả chuyện ấy. Một vỏ bọc được chị ta dựng lên quá hoàn hảo. Cũng khó trách anh Khanh không phát hiện ra mình bị vợ dắt mũi từ ngày này sang ngày khác. Tối nay gã nhân tình của chị Chi đột ngột hẹn ra nhà nghỉ nên chị ta phải nịnh nọt nói khéo chồng là đi sinh nhật bạn một lát rồi về. Dĩ nhiên anh Khanh không nghi ngờ gì còn dặn dò vợ đi sang cẩn thận. Lừa được chồng chị ta liền cười đều trước khi ra khỏi nhà còn không quên hôn vào má chồng. Dắt con xe ra khỏi cổng để cho an toàn chị Chi ngoái đầu lại xem An An có theo dõi mình không. Nhận thấy mọi thứ đều ổn, chị ta mới yên tâm ngồi lên xe phóng đi. Trong lòng thầm cười và nghĩ việc An An thất tình cũng tốt, sẽ không còn để ý đến chị ta nữa. Bởi lẽ chị ta biết được chuyện của cô là vì tối hôm đó đã đứng bên ngoài phòng ngay lén được cuộc nói chuyện giữa cô và Như Quỳnh. Đến nhà nghỉ. Chị Chi hớn hở đi vào phòng. Ở trong đó gã nhân tình đã nằm trên giường chờ sẵn. Chị ta lao lên giường ôm chặt lấy người tình. Dục vọng trỗi dậy cả hai không chịu được thêm phút giây nào nữa. liền làm ngay luôn chuyện ấy. Sau khi đã thỏa mãn, chị Chi nằm trong vòng tay người tình phàn nàn. Tự nhiên hôm nay anh lại hẹn ra buổi tối vậy dễ bị nghi ngờ lắm đấy. Cũng tại anh quá nhớ em chịu không nổi nên mới phải làm liều thôi. Chị Chi đắm chìm trong những lời ngon ngọt của người tình. Cưng lắm đấy nhé. Mà khi nào chúng ta mới chấm dứt kiểu hẹn hò lén lút này đây. Em chán lắm rồi đấy. Muốn bỏ quách lão chồng ở nhà cho xong. Bây giờ chưa phải lúc. Nếu giờ em bỏ hắn thì lấy đâu ra người chu cấp tiền cho em. Anh nói cũng đúng. Nhưng chẳng lẽ anh với em cứ như thế này mãi sao? Em yên tâm đi. Anh đang lên một kế hoạch tỉ mỉ. Để bao tiền của hắn. Đến lúc hai đứa mình nắm được một số tiền kha khá trong tay, sẽ cào chạy xa bay. Nhưng mà bằng cách nào? Đến lúc có kế hoạch cụ thể, anh sẽ cho em biết. Ok, giờ em phải về rồi. Đi lâu quá, lão chồng em sẽ nghi đấy. Em về đi, có gì anh gọi. Trên đường về, chị Chi gặp Thiên đang đi bộ phía trước. Chị ta nhanh chạy xe lên hỏi. Ủa Thiên, xe em đâu mà đi bộ vậy? Em ra đầu đường mua ít đồ nên cũng không có đi xe. Vậy hả? Mà sao mấy bữa nay chị không thấy em sang rủ bé An nhà chị đi chơi? Bộ hai đứa giận nhau hả? Thiên gượng gạo trả lời. Tụi em cũng bình thường mà chị. Dạo này em hơi bận một chút. Này, chị bảo. Chị là chị quý em nên mới nói cho em biết đấy nhé. Chuyện gì vậy chị? Dạo gần đây chị thấy con bé An nhà chị với cậu quốc trường thân thiết lắm đấy. Tối nào cậu ta cũng qua chở con An đi chơi, em phải để ý vào, không là dễ bị hớt tay trên lắm đấy. Bàn tay Thiên liền siết chặt khi nghe chị Chi kể. Anh ta tức giận khi biết cả tuần nay An An không hề buồn bã, ngược lại còn vui vẻ đi hẹn hò với tên quốc trưởng kia. Chị Chi biết rõ An An rất thích Thiên, lần này chị ta cố tình đổ thêm dầu vào lửa là muốn làm cho họ mâu thuẫn ngày càng lớn. Có như vậy An An sẽ không còn tâm trạng nào để ý đến chuyện khác. Chị ta sẽ thoải mái và dễ dàng hơn trong kế hoạch sắp đến. Cả buổi tối, An An chỉ ở trong phòng không muốn đi đâu cả. Cô ngồi ở bàn, qua khung cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao. Trời đẹp là thế nhưng lòng cô lại buồn man mác. Tay cô chống cằm thở dài ra một hơi chán trường. Đã một tuần trôi qua. Nhưng mối quan hệ giữa cô và Thiên vẫn như vậy, ở chung trong một khu nhưng cô lại chẳng thể gặp được Thiên, bởi lẽ anh ấy lúc nào cũng muốn tránh né. Nhìn vào phần tin nhắn Zalo chỉ toàn là những tin của cô gửi cho Thiên, anh ấy đã xem hết nhưng tuyệt nhiên giữ im lặng, không trả lời lại một tin nào. Cô phải làm gì đây khi mà Thiên cứ mãi im lặng như vậy? trợt an an nghe tiếng kêu la của mọi người ở phía dưới. Cô đứng dậy nhầm đầu qua cửa sổ nhìn về hướng phía dưới, thì thấy một làn khói đen nghi ngút bốc lên từ ngôi nhà của chị Hoa trong xóm. Thôi chết, nhà của hai mẹ con chị Hoa cháy rồi. An an nhanh chân tuôn ra khỏi phòng, chạy ngang qua phòng anh Khanh cô dừng lại gõ cửa gọi lớn. Anh Khanh ơi, nhà cô Hoa cháy lớn rồi anh Khánh ở trong phòng đang ôm ấp vợ nghe loáng thoáng ở bên ngoài cũng nhanh xuống giường đi lại mở cửa em nói cái gì cháy đấy nhà mẹ con cô Hoa đang cháy lớn lắm thôi chết sợ chạy ra nhanh xem thế nào mọi người đứng ở bên ngoài sốt sắng không biết làm thế nào để dập lửa vì lửa đã bùng phát cháy lớn ở tầng 2 dù thương nhưng không ai đủ can đảm để chạy vào trong cứu mạng mẹ con cô Hoa còn đang mắc kẹt ở trong nhà Họ chỉ biết đứng ở bên ngoài cổng nguyện và mong chờ lực lượng cứu hỏa đến sớm để dập tắt lửa mà đưa hai mẹ con cô ấy ra ngoài an toàn. Bác nằm ở sát bên nhà cô Hòa bất lực, nhìn ngôi nhà đang cháy lan mà ứa nước mắt. Có ai vào cứu hai mẹ con nó đi, thế này thì chết mất thôi. Lửa lớn quá phải chờ lực lượng cứu hỏa đến thôi. Tội quá, Phật thương tình che chở cho hai mẹ con cô ấy. Anh Khanh đứng đó nhìn mà không chịu được Anh định lao vào cứu người Nhưng bị chị Chi nhanh tay kéo lại Anh có bị điên không Mà lao vào trong đó hả anh Khanh Nhưng hai mẹ con cô Hòa Đang mắt kẹt ở trong đó Kệ họ đi chuyện đó có lực lượng cứu hỏa lo Anh lo làm gì Đợi cứu hỏa đến thì không kịp mất Em buông anh ra đi Anh khủng vừa thôi Anh vào đó lỡ có chuyện gì còn em thì sao Trong lúc vợ chồng anh Khanh Còn đang cãi nhau Quốc trường từ sau trùng chiếc mền ướt qua đầu, không do dự chạy thẳng vào trong đám cháy, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt ở đó. Trong đó có cả An An. Cô không nghĩ hắn có thể can đảm chạy vào trong cứu người. Mọi người đứng ở bên ngoài chỉ có thể cầu mong tất cả được an toàn. Cậu thanh niên mới chạy vào có phải cậu mới mua lại nhà của ông Tám không nhỉ? Đúng rồi đó, từ ngày thấy cậu ta ít giao tiếp với mọi người trong xóm mà cũng tốt tính quá. Lửa đang cháy lớn thế mà cũng chạy vào Phải nói cậu ta can đảm thật Trong lúc hắn ở trong đám cháy cứu người Thì ở bên ngoài này mọi người hết lời khen ngợi Sự can đảm của hắn Ai cũng nín thở nhìn về ngôi nhà đang cháy Chỉ hy vọng được nhìn thấy thấp thoáng bóng người từ trong đi ra Ông trời thật thương tình cho hắn Đưa được hai mẹ con cô Hoa ra ngoài Sau mấy lần xém mất mạng ở trong đấy nhưng cũng phải công nhận một điều rằng kỹ năng của hắn khá tốt nên mới có thể bảo toàn tính mạng cho cả ba. Lúc hắn trên vai cõng đứa bé, tay kia dìu cô Hoa chạy nhanh ra ngoài, mọi người ở đó mới thở phào nhẹ nhõm như vứt một tảng đá đè nặng trên người. Ai cũng bu lại hai mẹ con cô Hoa quan tâm hỏi han, may mắn sao tình hình sức khỏe hai mẹ con vẫn ổn. Trong lúc dối giắm không ai để ý đến vết thương trên cánh tay của quốc trường. Chỉ có An An là nhìn thấy. Cô liền đi đến hỏi thăm. Cánh tay của anh bị bỏng rồi. Tôi biết nhưng không sao đâu. Để tôi về nhà lấy thuốc cho anh bôi đỡ. Thôi không cần. Đã có ai gọi cứu hỏa chưa? Mọi người gọi từ sớm rồi chắc họ cũng gần đến. Cũng may là chưa cháy lan xuống tầng dưới. Nếu không thì cũng khó mà tiếp cận được hai mẹ con cô ấy. Cũng may là con anh nếu không thì... Hắn đột ngột ngất đi Cô nhanh tay đỡ lấy người hắn liên tục gọi Này, anh bị làm sao vậy? Không thấy hắn động đậy Cô hốt hoảng gọi mọi người Anh ấy bị ngất rồi Mọi người mau lại giúp một tay đi Thiên đứng ở đằng xa Cảm giác khó chịu Khi thấy quốc trường ngất trong vòng tay Của An An Anh thật tức tối quay người bỏ đi Mà không ở lại cùng mọi người phụ giúp một tay sau sự việc lần này hắn rất được lòng mọi người trong khu, ai cũng lại nhà hắn để hỏi thăm, nhất là hai mẹ con cô Hoa vô cùng cảm kích, dù có làm gì cũng không thể nào trả hết được ơn cứu mạng của hắn. chưa hết hắn còn được phường trao tặng bằng khen vì sự dũng cảm cứu người. tin lành đồn xa, sự việc nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, báo chí cũng đưa tin, tin tức nhanh chóng đến tay ông Phạm Phú. Ông nội quyền lực của hắn Ông ta tức giận hất ly trà trên bàn Rơi xuống sàn nhà vỡ vụn Ông thành đổ vỡ Khiến kẻ làm trong nhà ai đấy cũng đều giật mình Bọn họ sợ nhất là mỗi khi nhìn thấy Ông Phạm Phú nổi giận. Ông Cường là ba của quốc trường rót một ly trà khác Đẩy về phía ba mình Từ từ gặng hỏi Chuyện gì mà khiến ba tức giận như vậy Thằng con của mày cũng được lắm Ý ba nói ai Quốc trường hay thằng báo thằng báo là một đứa đần độn Vô dụng thì làm được trò chống gì Ông Cường hiểu ý ba mình đang muốn nhắc đến ai Ông ta lại tiếp tục gặng hỏi Quốc trường thì làm sao hả ba Mày có đọc tin tức không Dạo này con bận quá Nên không có thời gian đọc báo Đọc đi Ông Cường đọc sơ qua bài báo Viết về sự dũng cảm cứu người Trong biển lửa của quốc trường Ông ta vẫn chưa thể hiểu vì sao ba mình Lại tức giận như thế Ông ta bèn hỏi, nó làm việc tốt được người ta khen ngợi, Sa Ba lại tức giận. Nó tốt với thiên hạ thì có ích gì, ta muốn nó phải toàn tâm toàn ý cho cái nhà này, cái cơ ngơi này. Từ ngày nó bước chân ra khỏi nhà, nó đã không còn khuất phục tao nữa. còn nghĩ khó có thể mà ép buộc được nó, bởi lẽ nó cho rằng những đồng tiền mà chúng ta kiếm được là những đồng tiền bẩn. Ông Phạm Phú với đôi mắt dữ dằn tuyên bố một câu tào lăn lộn sang hồ mấy chục năm nay, chưa có kẻ nào là không chịu khuất phục dưới chân tao. Mẹ tâm đứng một góc nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của họ. Nhìn ánh mắt dữ dằn của ba chồng, bái càng lo lắng cho quốc trường hơn. Thời gian sắp đến đây không biết họ tính làm gì. Tối nay, khu dân cư 16 tổ chức ngày hội đại đoàn kết. Mới 5 giờ chiều, mọi người đã tập trung khá đông. An An đứng ở ngoài cổng nhà hội đồng nhìn vào bên trong cô thấy Thiên ngồi ở bàn bên góc tay phải ngồi bên cạnh là Như Quỳnh cô đi vào trong nhưng lại băn khoăn không biết nên sẽ hướng nào cô muốn đi lại chỗ bàn anh Thiên nhưng bàn chân lại không dám bước cho đến khi Như Quỳnh vẫy tay gọi cô mới rụt rẻ đi đến Như Quỳnh cố tình kéo An An lại ngồi sát bên cạnh anh Thiên cả hai gượng gạo không nhìn mặt nhau Cũng không ai mở miệng ra chào hỏi. Có chẳng chỉ có mỗi mình an an lén lút nhìn anh Thiên, còn đâu anh ấy chỉ nhìn về phía trước. Cảm nhận được không khí ngột ngạt, như Quỳnh nhanh chóng giải vây, cô ấy giả bộ hỏi. Mày uống gì An? Nước lọc. Như Quỳnh cầm chai nước lọc lên mở nắp, cô ấy dư sức mở được nhưng lại cố tình mở không ra rồi đưa về phía Thiên nhờ. Anh Thiên mở giúp cho An với. Thiên từ đầu đến giờ vẫn mang một vẻ mặt, anh ta nhận lấy chai nước mở sẵn nắp ra rồi đặt trước mặt An An. Tuyệt nhiên là không ga lăng rót ra ly rồi mới đưa cho cô như trước đây. Chỉ qua chi tiết đấy thôi, An An đủ nhận ra được anh Thiên vẫn còn giận cô nhiều lắm. Nhưng giờ cô phải làm gì đây? Giải thích cô cũng đã giải thích rồi. Đột nhiên Thiên đứng dậy khỏi ghế như Quỳnh kịp hỏi. Anh đi đâu vậy? Anh đi vệ sinh một lát. Đợi mãi không thấy anh Thiên quay lại, An An đảo mắt nhìn quanh, thì mới biết anh ấy đã sang bàn bên kia ngồi. Vừa buồn vừa hụt hẫng, cô ngồi ủ dũng chỉ muốn bỏ về. Như Quỳnh cũng nhìn thấy, biết cô bạn của mình đang rất buồn. Ngoài việc ở bên An ủi ra thì không biết làm gì hơn. Như Quỳnh cũng đã cố gắng hết sức để giúp hai người họ hàn gắn. Nhưng đáng tiếc lần này mọi việc đi quá xa. Đồng thời lúc đó ở bên ngoài cổng, Trúc Diễm và anh hai quốc trường cũng đang sẵn co. Cô ấy kéo thế nào quốc trường cũng không chịu vào trong. Bực mình Trúc Diễm hờn dỗi, Anh hai kỳ ghê đấy, đã đi đến đây rồi mà không chịu vào trong. Anh có thích tham gia bếch kiểu như thế này đâu. Hôm nay là ngày hội đại đoàn kết, một ngày rất ý nghĩa mà anh em mình không tham gia là không tôn trọng mọi người đấy. Dù gì bác tổ trưởng cũng có gửi giấy mời rồi chứ bộ Một mình em đại diện tham gia được rồi Thế sao được, đi vào với em đi Được rồi, đừng có kéo anh nữa Vào thì vào Trúc Diễm hớn hở cùng anh trai đi vào bên trong Nhìn thấy chị An An và chị Như Quỳnh ngồi ở bàn đằng kia Trúc Diễm nhanh lôi anh trai đi lại chỗ hai người họ chào hỏi Em chào chị An An, chị Như Quỳnh Mặc dù đang buồn trong lòng, nhưng An An vẫn cố nở nụ cười với cô bé Trúc Diễm. "Giờ em mới đến à? Dạ, em với anh hai em ngồi đây được không chị An?" "Được chứ, mọi người thích ngồi đâu thì ngồi thôi." Trúc Diễm vui vẻ ấn anh hai ngồi xuống ghế sát bên cạnh An An, vô tình đẩy cô vào tình huống khó xử khi Thiên ngồi ở bàn bên kia nhìn qua. Hắn ngồi bên cạnh quan sát vẻ mặt của cô. Không khó để hắn nhìn ra sự lúng túng khi cô quay đầu lại nhìn về phía thiên. Hắn cười nhạt và ngồi rung đùi cắn hạt dưa. Một bàn tay vỗ mạnh vào vai hắn, thiên đứng ở đằng sau lên tiếng. Phiền anh sang ghế kia, chỗ này tôi đã ngồi trước đó. Hắn cười nhách miệng buông lời khịa. Có không giữ, mất là chuyện đương nhiên. Thiên cũng không vừa đáp trả. Trường hợp này là anh đang muốn cướp vị trí của người khác. An An và Như Quỳnh nhìn nhau nuốt nước bọt khi nghe hai người họ đấu khẩu. Lúc hắn vừa định mở miệng ra thì bị Trúc Diễm giật tay lại. Cô ấy nói nhỏ vào tai anh hai: "Người ta đến trước, còn mình đến sau mà anh hai. Thôi anh qua ghế này ngồi cũng được mà." "Không thích." Hắn nói rõ to và không có ý định sẽ đứng lên. Như Quỳnh nhìn An An nháy mắt, cô chợt hiểu rồi cùng đứng lên nhường ghế cho Thiên. "Anh ngồi đây đi." Em sang ghế bên kia ngồi cũng được Nói rồi An An nhanh đi qua bên này Kéo ghế ngồi sát bên cạnh Như Quỳnh Mọi chuyện xem như được giải quyết Nhưng không khí căng thẳng trong bàn Thì không giảm đi một chút nào Căng thẳng hơn Khi cả hắn và Thiên cùng một lúc Gắp thức ăn cho vào chén của cô Mỗi lúc tình huống được đẩy lên cao trào Như Quỳnh ngồi bên cũng phải toát hết cả mồ hôi hột Còn An An ngoài việc ngồi thờ người ra nhìn thì cô không biết phải xử lý như thế nào. Cho đến khi bác tổ trưởng đứng ở phía trên cầm mic lên nói, mới có thể chấm dứt tình trạng đó. Thưa bà con, như bà con cũng đã biết, vừa qua trong khu của mình có xảy ra một vụ cháy lớn tại nhà cô Hoa. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, tính mạng của hai mẹ con cô Hoa như ngàn cân treo sợi tóc. Thật may mắn thay lúc đó đã kịp thời xuất hiện một vị anh hùng để can đảm lao vào đưa hai mẹ con cô ấy ra ngoài. Vị anh hùng đấy không ai khác chính là cậu quốc trưởng đây. Bà con hãy cho chàng thanh niên ấy một chàng pháo tay thật to để tuyên dương tinh thần dũng cảm, quên thân mình để cứu người nào, bà con. Sau lời khen ngợi của bác tổ trưởng là một màn vỗ tay chấn động của mọi người, hắn được mời phía trên. Bác tổ trưởng đại diện cho tất cả bà con trong khu tặng hoa cho hắn. Lần đầu tiên hắn có cảm giác được nhiều người yêu quý Nên không tránh khỏi sự xúc động Hắn đưa mic lên Nói một lời chân thành Cảm ơn tấm lòng của bà con Nhưng việc của tôi làm Không có gì lớn lao cả Ông Thìn ngồi ở phía dưới Nói vọng lên nửa đùa nửa thật Thế cậu đã có bạn gái chưa Nếu chưa có thì tôi làm mai con gái út tôi cho Con bé xinh mà giỏi lắm đấy Cả hội trường Hòa lên cười Cái tính ông Thìn xưa nay vẫn không chịu bỏ. Tì đầu cũng thích làm mai với mối. Hắn đứng ở trên đó có hơi đỏ mặt một chút. Để tránh trả lời câu hỏi vừa rồi, hắn nhanh trí chuyển sang chủ đề khác. Để góp vui cho chương trình, xin phép bà con có mặt ở đây cho tôi được gửi tặng đến mọi người một bài hát được không ạ? Ở phía dưới mọi người vỗ tay. Quá được đi chứ, hát đến sáng mai cũng được. Để cho phần văn nghệ được vui và hay hơn, Tôi xin phép được mời cô An An lên hát cùng. An An giật bắn người khi hắn gọi tên cô. Hắn muốn hát thì hát một mình đi. Tự nhiên lôi cô lên làm gì? An An đang ngồi ở đâu cho thấy cánh tay đi. bị hắn thúc giục cô rụt rè đành phải giơ tay lên. Mọi người nhìn về phía cô vỗ tay liên tục cổ vũ. Lên đi, lên đi. Cô nhìn mọi người cười cưỡng khua tay từ chối. Em không biết hát đâu ạ, mọi người thông cảm. Hắn gàn dạ hơn khi đi xuống tận bàn đưa tay ra mời cô lên cho bằng được. Cô liếc nhìn sang thiên thăm dò sắc mặt. Dường như anh ấy đang khó chịu, cô cũng không muốn lên nữa. Thấy cô vẫn ngồi im, hắn bạo dạn nắm lấy tay cô kéo lên sân khấu. Cô không thể quá thô lỗ trong khi mọi người vẫn còn đang xeo hò rất nhiệt tình. Đứng ở trên nhìn xuống, cô lo ngại nhìn về phía thiên. Cô thấy anh ấy tức giận bỏ về giữa trừng. Lúc đó cô chỉ muốn đuổi theo nhưng lại bị quốc trường giữ tay. Đang hát mà bỏ giữa chừng là không tôn trọng mọi người đâu. Cô cố gắng ở lại sân khấu hát cho xong. nhạc vừa hết cô cũng kịp nhanh chạy xuống đuổi theo anh Thiên cho kịp. Anh Thiên, chờ em với. Bàn chân Thiên dừng lại khi nghe tiếng gọi của An An ở đằng sau. Cô chạy lên đứng trước mặt anh ấy thở dốc Chúng mình nói chuyện một lát được không? Em làm vậy có cảm thấy mình mệt mỏi không? Ý anh là sao? Một mặt em nói thích tôi, quan tâm đến tôi, để ý đến tôi. Nhưng mặt khác em cũng muốn đón nhận tình cảm của hắn. Cùng hắn đi hẹn hò mỗi buổi tối đều đặn. Em còn muốn tính chơi trò bắt cá hai tay này đến bao giờ nữa? Hai mắt an an cay xẻ, cô nói trong ngậm ngùi. Trong mắt anh em là một đứa con gái xấu xa như vậy sao? Anna nà, anh xin lỗi nhưng mà anh chờ với nhau thần thiết bao nhiêu năm. Chẳng lẽ anh không hiểu rõ con người em? Anh hiểu, hiểu rất rõ về em. Nhưng trong chuyện tình cảm không chỉ hiểu mà còn là cảm nhận. Em đã khiến anh cảm nhận được rằng em không hề nghiêm túc trong chuyện tình cảm của tụi mình. Mới hôm qua đây thôi, anh còn động viên chính mình rằng những chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là sự hiểu lầm. Hãy cho cả hai cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng giờ thì... Em cứ ngỡ anh là người hiểu rõ em nhất. An An à, anh không muốn mập mờ như thế. Anh mệt rồi, mong em hiểu cho anh. Hôm nay cô đã chính thức nhận được câu trả lời từ anh Thiên. Câu trả lời ấy khiến con tim cô đau nhói và vỡ vụn. Cô nuối tiếc nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Thiên. Cô nghĩ mình chưa đủ tốt để có thể sánh bước cùng anh ấy trên con đường bạn tình. Trời vừa mới sáng, ba của Trúc Diễm đứng lấp ló ở ngoài cổng, nhìn vào bên trong nhà quốc trường. Đợi hắn lái xe ra khỏi nhà hẳn bấy giờ ông ta mới đi lại bấm chuông, Trúc Diễm ở bên trong nhà đi ra. Nhìn thấy ba mình đang đứng ở ngoài, cô ấy liền quay người đi vào. Ông ta gấp gáp gọi lại. Trúc Diễm nói chuyện với ba một chút thôi con. Sao ông biết tôi ở đây mà tìm đến? Ba biết con dọn đến đây ở lâu rồi, nhưng đắn đo mãi hôm nay ba mới dám đến đây tìm con. Có chuyện gì thì ông nói đi. Ba đang bị đau trong người con à? Uống thuốc cả tháng nay, đỡ một chút. Nhưng rồi mấy bữa cũng đau trở lại. Bà không muốn làm phiền con đâu. Nhưng bà hết tiền mua thuốc rồi. Bà không xoay sở ở đâu được nữa. Bà nhiều tiền ông đổ hết vào cờ bạc rượu chè, Giờ thì ông sáng mắt rồi đấy. Bà biết mình tệ. Bà cũng hối hận lắm. và cũng đã quyết tâm từ bỏ. Con còn có chút thương bà thì cho bà ít đồng mua thuốc thang. Không thì cho bà vay tạm cũng được. Tôi còn chưa ra trường đã đi làm đâu. Làm gì có tiền đưa cho ông ông ta ôm lấy ngực ho sặc sụa rồi im lặng quay người rời đi. trúc diễm đứng nhìn theo dáng vẻ của ông ta, không chịu được mà chạy theo đưa ít tiền. tiền tiêu vặt của tôi chỉ có từng đó. ông cầm lấy mà mua thuốc. bà cảm ơn con. ông ta là đang giả bộ hối lỗi, đáng thương. cứ cách một tuần, ông ta lại mang bộ dạng đau ốm đến vòi tiền con gái. cáo giả hơn ông ta giả bộ bưng bê trong một quán cơm. Cố tình cho Trúc Diễm nhìn thấy để có thể dễ dàng qua mặt được cô ấy. Vì tần suất ông ta đến xin tiền càng dài đặc, Trúc Diễm không còn tiền để đưa cho ông ta nữa. Cô ấy cũng không dám ngửa tay xin tiền anh hai quốc trường vì sợ xin nhiều anh ấy sẽ xin nghi và tra hỏi. Nếu để quốc trường biết được Trúc Diễm lén lút liên lạc còn đưa tiền cho ông ta chắc chắn sẽ có chuyện. Sau một buổi tối đắn đo suy nghĩ, Trúc Diễm quyết định tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi làm thêm để kiếm tiền. Cô ấy bắt đầu lên mạng tìm kiếm việc làm part-time, tìm cả đêm, cuối cùng cũng tìm được một nhà hàng tuyển nhân viên với thời gian làm việc hợp với mình. Không chần chừ, ngay sáng hôm sau, Trúc Diễm đi đến đó. Cô ấy bất ngờ khi biết Anh Thiên làm quản lý ở đây, mà Thiên cũng ngạc nhiên không kém. Thiên hỏi Em làm gì ở đây vậy Trúc Diễm? Dạ em đến xin việc ạ Không ngờ lại gặp chúng anh làm quản lý ở đây Em làm ở đây rồi thời gian đâu học Không sao đâu ạ Em sắp xếp thời gian hết rồi Em chỉ tranh thủ thời gian rảnh rỗi làm thêm cho vui Với lại cũng có ít tiền tiêu vặt đó anh Thôi được rồi Nếu em muốn làm thì anh sẽ nhận vào làm Thật ạ em cảm ơn anh nhiều Ngày mai bắt đầu đi làm luôn đấy nhé Dạ Nhưng mà anh Thiên ơi Sao đấy? Anh có thể đừng nói với anh hai em chuyện em làm thêm ở đây được không ạ? Anh có bao giờ nói chuyện với anh em đâu. Vậy thì được ạ, chào anh em về, ngày mai em sẽ đến đúng giờ. Thời gian Trúc Diễm làm ở nhà hàng, cô ấy và anh Thiên gặp mặt nhau nhiều hơn. Hai anh em cũng có nhiều thời gian trò chuyện và gần gũi. Chưa hôm đó đến giờ tan ca, Trúc Diễm về phòng thay đồ chuẩn bị ra về. Không biết làm cách nào một đồng nghiệp nam đã lẻn vào trong phòng từ trước. Cậu ta có ý đồ muốn quay lại video nhằm mục đích tống tiền. Trúc Diễm không hề hay biết mình đang bị quay lén. Cô ấy không một chút đề phòng nào đưa tay lên cởi cúc áo đầu tiên. Đến cúc áo thứ hai thì bên ngoài có tiếng gõ cửa rồn rập. Trúc Diễm nhanh tay cài lại cúc áo đi ra mở cửa. Người vừa gõ cửa rồn rập là Thiên. Anh ấy kéo Trúc Diễm ra khỏi phòng hỏi Còn ai ở trong đó nữa không? Dạ không ạ, chỉ có mình em Nhưng mà có chuyện gì vậy anh? thiên nhanh xông vào phòng Lôi đầu cậu nhân viên đang đứng núp ở phía sau tủ ra Chiếc điện thoại trên tay cậu ta nhanh chóng bị Thiên giật lấy Bị phát hiện, cậu ta sợ tím mặt vội quỳ xuống chân Thiên xin sỏ Anh Thiên, em chót dại Xin anh bỏ qua cho em lần này Đây là lần thứ bao nhiêu mày làm cái trò này rồi Em không có Đây là lần đầu tiên Nhưng em chưa kịp quay gì hết Anh tha cho em lần này được không anh Thiên Tao theo dõi mày lâu lắm rồi Những đồ trong nhà hàng thường xuyên bị mất trộm Giờ mày lại dám làm cả chuyện này Với nhân viên nữ trong nhà hàng Tao sẽ đưa mày lên công an để trình báo Anh tha cho em Em suy nghĩ nông cạn Em biết sợ rồi anh ơi Mày có xin cũng vô ích Tao đã gọi cho công an rồi Mày chờ mà làm việc với họ. Sau sự việc đó, Trúc Diễm càng cảm kích Thiên và quý anh ấy nhiều hơn. Có những lần trễ giờ học cũng nhờ anh Thiên tốt bụng trở đến trường giúp. Khoảng cách hai anh em càng ngày càng gần nhau. Có chuyện gì vui ở trường Trúc Diễm cũng kể cho anh Thiên nghe. Kể từ đó Trúc Diễm đã quên hẳn đi lời dặn dò của anh hai quốc trường trước đây. Dường như Trúc Diễm đã cảm mến người đàn ông ấy. Việc em gái làm việc ở nhà hàng bị hắn biết được sau hơn một tuần làm việc ở đó. Hắn tức giận đi đến nhà hàng, kéo em gái về không cho làm nữa. Chỉ nhìn Trúc Diễm không chịu nên đã cãi nhau một trận với anh hai. Em tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi làm thêm thì có gì đâu anh hai. Tiền anh cho em không đủ hay sao? Em lớn rồi không muốn ngửa tay xin tiền anh hai nữa. Em muốn tự lập hay là tự kiếm tiền thì đợi ra trường rồi hãng tính. Còn bây giờ thì đi về. Em không về đâu. Em thích làm ở đây vừa có tiền vừa được trải nghiệm. Nếu em muốn trải nghiệm cuộc sống, anh sẽ đưa em vào môi trường khác làm. Không được tiếp tục làm ở đây nữa. Ở đây cũng tốt mà anh hai. Anh đã dặn em như thế nào, không được tiếp xúc với cậu Thiên đó. Việc em giấu anh, làm việc nơi cậu ta quản lý, anh còn chưa xử tội em đâu. Anh Thiên có gì đâu mà anh phải hiểm khích với anh ấy hoài vậy. Hắn nhìn thấy được biểu cảm khác lạ của em gái khi nhắc đến thiên. Dù suy đoán của hắn đúng hay sai thì phải nhanh chóng chấm dứt tình trạng đó. Hắn mạnh tay kéo Trúc Diễm ngồi vào khóa chặt cửa rồi lái xe về nhà. Trúc Diễm không chịu được sự áp đặt của anh hai. Trong lúc nóng giận đã có chút lớn tiếng. Anh càng ngày càng quá đáng với em rồi đấy. Hắn quay sang nhìn em gái bằng ánh mắt nghiêm nghị. Nếu em còn muốn được tự do và thoải mái. Thì tốt nhất là đừng có chống đối với anh. Những ngày sau, Trúc Diễm ngoan ngoãn ở nhà. Trong lúc nhất thời nóng giận, cô ấy chỉ hờn dỗi anh hai trong vài tiếng đồng hồ là thôi. Chứ thật ra Trúc Diễm cũng thương anh hai lắm. Trưa này nhận được cuộc gọi từ người ba của mình. Trúc Diễm chạy xe máy đến phòng trọ, nơi ông ta đang thuê. Nghe tiếng xe máy con gái đến, ông ta nhanh nằm xuống giường làm ra bộ mặt ốm yếu, ho sặc sụa. Trúc Diễm cẩn thận đỡ người ba dậy Lấy cháo cho ông ấy ăn Sao bữa này ba ho nhiều thế Mấy ngày này ba hết tiền mua thuốc uống Nên cứ ho mãi không chịu sức Nhìn thấy con gái móc tiền trong túi ra Hai mắt ông ta sáng rực Khi Trúc Diễm quay mặt sang Bộ mặt ông ta liền trở về vẻ ôm yếu Con chỉ còn có bao nhiêu đây thôi Ba cầm lấy mua thuốc uống Con nghỉ làm ở nhà hàng rồi Chắc từ giờ không còn tiền để đưa cho ba nữa. Thời gian tới ba tự lo cho mình nhé. Nghe con gái nói mà ông ta muốn ngồi bật dậy. Sao con lại nghỉ làm ở đó vậy? Anh quốc trường biết chuyện không cho con làm nữa. Nó biết con gặp ba rồi sao? Trúc Diễm lắc đầu. Anh ấy chưa biết việc con lén lút gặp và đưa tiền cho ba đâu. Xem ra vẫn còn may. Ba nói gì mà nhỏ quá con nghe không rõ? Hả? À, ba có nói gì đâu. Thôi con về đi, thời gian tới ba tự lo được. Vậy ba nghỉ ngơi đi, con về luôn đây. Lúc nào ba gọi thì con nhớ đến thăm ba nhé. Con sẽ tranh thủ sắp xếp để đến thăm ba. đợi cánh cửa phòng đóng hẳn lại, ông ta liền đạp tung cái chăn ra khỏi người, ngồi dậy châm tiếu thuốc hút thổi phì phèo. Mẹ kiếp đèn như chó, đang có miếng mỡ ngon tự nhiên bị mất, phải tính cách khác thôi. Dạo gần đây công việc quốc trường có quá nhiều việc nên hắn thường xuyên đi về trễ. Tối nay cũng vậy, hắn về đến nhà đã gần 9 giờ tối. Nhìn nhà cửa tối om hắn tưởng em gái đã đi ngủ sớm. Nhưng đến khi hắn vào phòng kiểm tra thì không thấy em gái đâu. Lúc bấy giờ hắn mới lấy điện thoại giao gọi nhưng chỉ toàn thuê bao. Hắn bắt đầu đi tìm quanh nhà rồi chạy qua nhà hàng xóm nhưng không ai thấy con bé. Hắn chạy qua nhà An An để hỏi, nhưng người đi ra mở cổng là dì Thanh, dì ấy cũng rất sót ruột khi giờ này An An vẫn chưa về mà gọi cho cô cũng không được. Dì ấy nói, cả ngày nay dì ở nhà không có thấy em gái cháu qua đây chơi, mà con bé An An nhà dì không biết đi làm kiểu gì từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa về. Gọi điện thì không được, nó có bao giờ đi làm về trễ như thế này đâu. Hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho An An nhưng cũng thuê bao. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng có chuyện gì đó chẳng lành. Dì Thanh bán nghi hỏi hắn. Có khi nào con An An nhà dì đi chung với em gái cháu không? Cháu cũng không rõ nữa. Cả ngày nay cháu ở trên công ty vừa về nhà khi nãy. Lúc về thì đã không thấy em gái cháu ở nhà. Lo chết đi được. Không biết hai đứa này đi đâu còn chưa chịu về. Cháu về đây ạ. An An có về nhờ gì báo giúp cháu một tiếng. Ừ. Hắn mang bộ mặt lo lắng trở về nhà. Theo camera ghi lại thì em gái hắn lấy xe ra khỏi nhà lúc 8 giờ sáng và đến giờ vẫn chưa thấy quay về. Chợt nhớ ra thiên hắn liền đi sang tìm anh ta để hỏi. Thiên mở cổng thì thấy quốc trường đứng trước mặt. Anh ta không mấy thiện cảm hỏi một câu cộc lốc. Tìm ai? Cả ngày nay cậu có gặp em gái tôi không? Bữa nay anh còn qua tận đây để tra khảo tôi nữa cơ đấy. Em gái tôi đi đâu cả ngày nay chưa thấy về. Tôi gọi điện cũng không được. Cậu có thấy nó ở đâu thì chỉ giúp. Nghe quốc trưởng nói thì Thiên mới biết là hắn sang đây để tìm em gái. Không như lúc mới đầu anh ta nghĩ. Sáng nay tôi có gặp em gái anh ở đầu đường. Lúc đó xe của con bé bị hư nên tôi đã trở đến trường giúp. Sau đó con bé đi đâu? Đi đâu làm sao tôi biết được, chở con bé đến trường tôi cũng đi làm luôn lúc đó. Vậy cả ngày nay cậu có thấy An An không? Liên quan gì mà hỏi. Dì Thanh nói An An đi làm từ sớm đến giờ vẫn chưa thấy về, gọi điện cũng không được. Anh nói sao, cũng không thấy An An. Cậu có gặp cô ấy không? Hơn tuần nay tôi và An An có chạm mặt nhau đâu. Chuyện quái gì vậy? Thiên gọi điện cho An An cả hai số nhưng đều thuê bao. Gọi cho Như Quỳnh thì cô ấy nói tăng ca ở công ty mới về khi nãy. Ngay cả Như Quỳnh cũng nói không biết. Thiên cũng bắt đầu lo lắng hỏi quốc trường. Anh đã báo công an chưa? Chưa đủ 24 giờ có báo họ cũng không giải quyết. Tự nhiên em gái anh với An An cùng biến mất là sao? Cũng có thể hai người họ đi cùng nhau. Giờ cậu đi cùng tôi đến những nơi mà An An hay đến, biết đâu tìm thấy được cả hai. Để tôi gọi cho Như Quỳnh, cô ấy biết nhiều nơi hơn tôi. Vừa đúng lúc Như Quỳnh chạy đến cô ấy gấp gáp hỏi Có tin tức gì của An An chưa anh? Vẫn chưa Sĩ Thành văn anh Khanh cũng chia nhau đi tìm rồi Bác tổ trưởng cũng đã thông báo với mọi người Ai có tin tức gì sẽ báo Giờ chúng ta cũng phải đi tìm thôi Đi nhanh Cả ba người họ chạy xe khắp nơi đi tìm Lục tung mọi ngõ ngách nhưng vẫn không thấy tung tích Trời càng về khuya Mọi người càng lo lắng và bất an Khi không nhận được một cuộc gọi nào từ An An và Trúc Diễm, sự mất tích đột ngột của hai người họ khiến cả khu ai cũng đứng ngồi không yên, chỉ mong ngóng được tin tức từ gia đình. Về phía quốc trường, hắn như sắp điên đến nơi khi em gái và An An biến mất cùng một lúc. Trời đã quá khuya, mọi người đã dừng cuộc tìm kiếm. Riêng hắn vẫn đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt. Chạy xe khắp nơi đi tìm hai người họ xuyên đêm. Ở nhà dì Thanh, dì ấy ngồi bơ phờ trước cửa nhà ngóng tin. Thấy xe máy của anh Khanh vừa chạy vào trong sân. Dì ấy gấp gáp đứng dậy đến nỗi hai chân quýu vào nhau như muốn ngã. Anh Khanh nhanh tay nhanh chân đỡ kịp lấy mẹ mình. Mẹ từ từ thôi ngã ra đấy lại khổ. Con An đâu? Sao con đi về có mình vậy hả? Con chạy xe tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy nó. Trời ơi là trời, nó có bao giờ đi như thế này đâu. Mẹ lo chết mất Khanh ơi. Mẹ vào nhà nằm nghỉ một lát đi, còn chạy xe đi tìm một vòng nữa xem sao. đang nước sôi lửa bỏng, chị Chi ở trong nhà đi ra bàn lui. Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng rồi, anh còn đi tìm gì nữa? Đợi sáng ngày tìm thì có chết ai đâu. Dì Thanh bực bội lên tiếng chửi mắng con dâu. Chị mở miệng ra nói câu vô tình thế mà nghe được hả? Cả buổi tối bà con trong khu ai cũng đi tìm giúp Nhưng chỉ có riêng chị là ở nhà rừng rưng như không Con người của chị vô tâm đến thế là cùng Chị ta liền biện minh Có phải là con không muốn đi tìm em nó đâu mẹ Con phải ở nhà để phòng trường hợp con an nó về đột ngột Con biết đường mà gọi điện báo cho mọi người biết chứ Mẹ nói cứ như con không quan tâm lo lắng cho em nó vậy Anh khanh quá đau đầu đẩy vợ vào trong nhà Thôi em ở nhà với mẹ Anh đi một vòng nữa xem sao Trời sáng mọi người trong khu tập trung lại nhà dì Thanh để hỏi thăm tin tức về An An và cô bé Trúc Diễm. Nhưng mọi người nhận được chỉ là cái lắc đầu mệt mỏi từ người nhà. Dì Thanh với đôi mắt sưng húp vì cả đêm không ngủ ngồi khóc đến sáng giờ thì đã kiệt sức mà ngất đi. Anh Khanh và Như Quỳnh, cả thiên cũng không hơn là mấy. Cả ba người họ sáng nay đồng loạt xin nghỉ làm để ở nhà tiếp tục đi tìm An An. Nhắc đến quốc trường... Cả đêm qua hắn chưa từng trở mắt, hắn đi khắp nơi để tìm và nhờ vả những người có thể nhờ được. Sáng sớm hắn đã có mặt ở trường của em gái để hỏi tin tức từ bạn bè và nhà trường. Theo như lời bạn bè trong lớp kể lại, thì ngày hôm qua Trúc Diễm có đến lớp nhưng chỉ học hai tiết đầu rồi về. Sau đó cô bé đi đâu cũng không ai biết. Theo trích xuất camera từ nhà dân thì hắn thấy Trúc Diễm đi ra ngoài cổng trường. Rồi ngồi lên một chiếc xe ôm đi về hướng không phải về nhà. Hắn nhanh chóng nhờ người quen truy tìm thông tin về người đàn ông lái xe ôm. Đã chở em gái hắn đi khi đó. Nhanh chóng hắn nắm được thông tin trong tay. Tức tốc tìm gặp người đàn ông xe ôm kia. Người đàn ông xe ôm sau khi nhìn tấm hình mà hắn đưa cũng gật đầu nói. Cô bé này hôm qua có đi xe ôm của tôi đây mà. Chú còn nhớ đã chở con bé đi đến đâu không? Nhớ chứ. Đến nơi tôi thối tiền thừa mà con bé không lấy còn cho tôi nữa mà. Quốc trường rút ra vài tờ 500 nhét vào tay ông chú xe ôm. Nhờ chú chở cháu đến giúp địa chỉ hôm qua chú đã chở em gái cháu đến đó với ạ. Cháu nhờ chú. Được rồi, cậu cất tiền vào đi. Tôi chỉ lấy đủ tiền xăng thôi. Chú xe ôm chở quốc trường đến một dãy phòng trọ nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Dừng xe chú ấy chỉ tay vào bên trong rồi nói. Hôm qua tôi chở con bé đến đây rồi thấy nó đi vào trong đó. Cảm ơn chú nhiều. Hắn gấp gáp đi vào trong dãy phòng trọ gõ cửa từng phòng để tìm. Nhưng vẫn không thấy em gái. Hắn hỏi mọi người ở đây nhưng ai cũng bảo không biết. Có một chị gái tốt bụng đứng ở cửa sổ gọi hắn. Này, cậu thanh niên. Hắn quay người đi lại. Bà chị ấy liền nói. Mấy người ở đây toàn đi sớm về muộn nên không biết gì đâu. Cậu đi mà hỏi bà chủ dãy trọ này đây. Ai đến, ai đi bà ta đều biết hết. Bà chủ sãi trọ này ở đâu hả chị? Nhà bà ấy ở đối diện kia kìa, cậu qua đó mà hỏi. Cảm ơn chị nhiều. Hắn nóng lòng đi qua tìm bà chủ sãi trọ, bà ta nhìn tấm hình trên tay một lúc rồi cũng nhớ ra. À, chị nhớ ra con bé này rồi, nó cũng hay đến đây lắm, hôm qua chị còn thấy nó đến nữa mà. Chị biết con bé đến gặp ai không? Nó đến thăm ba nó. Sự cảm có chuyện không lành, hắn gấp gáp hỏi tiếp. Ông ta ở phòng nào vậy chị? Dọn đi rồi. Ông ta dọn đi đâu chị biết không? Làm sao chị biết được? Lão già đó nợ tiền phòng của chị còn chưa trả đây này. Đúng một cái lão chuyển đi lúc nào không hay. Hắn lại mở hình của An An trong điện thoại ra đưa cho bà chị chủ xem. Hôm qua chị có thấy cô gái này đến đây không? Chị chủ lắc đầu. Lạ hoắc à, chị chưa từng thấy mặt. Cảm ơn chị đã cho biết thông tin Thông tin đến đây bị đứt đoạn Hắn mất bình tĩnh đấm mạnh tay vào tường Biết được Trúc Diễm đến tìm ba Hắn càng lo lắng hơn Vốn dĩ ông ta không phải loại người tốt lành gì Trên đường lái xe Hắn nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được Rõ ràng là em gái hắn và An An không đi cùng nhau Vậy tại sao hai người họ lại mất tích cùng một lúc Tạm thời hắn biết được Trúc Diễm rất có thể Đang ở cùng với ba của cô ấy Vậy còn an an thì sao? Cô ấy đã đi đâu suốt cả đêm qua đến giờ vẫn không có một cuộc gọi nào về báo cho mọi người trong nhà yên tâm. Suốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Quốc trường chạy xe đến nhà mẹ ruột của hắn để hỏi. Bà ta nghe tin con gái mất tích liền trách móc hắn. Sao giờ con mới cho mẹ biết? Tôi gọi điện bà không nghe máy. Đến đây thì bà không có ở nhà. Bà bảo tôi phải báo cho bà kiểu gì đây? Suốt cuộc là em con nó đi đâu? Hôm qua nó đã đến tìm ông ta. Ý con là ba của Trúc Diễm. Hắn gật đầu nhanh chóng hỏi. Bà có thể khoanh vùng được những nơi ông ta có thể đến không? Muốn kiếm ông ta chỉ cần đến một nơi. Ở đâu? Sòng bạc. Hắn cùng với mẹ mình đi đến tất cả những sòng bạc từ nhỏ cho đến lớn. Nằm sâu trong những con hẻm ít người. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng ông ta ở đó. Dĩ nhiên mấy con bạc ở đây. Chả ai để ý đến sự có mặt của hắn, tụi nó chỉ lo tập trung vào những lá bài trên sàn. Đùng một cái, một sớp tiền được vứt xuống sàn. Lúc bấy giờ cả đám đó mới ngước mặt lên nhìn, hắn đưa tấm hình lên tuyên bố. Ai biết được ông ta ở đâu, số tiền kia sẽ thuộc về người đó. Một tên thanh niên trong số đám con bạc nhanh tay định chụp lấy số tiền, nhưng hắn đã nhanh tay hơn một nhịp chụp lấy trước. Hắn hỏi tên đó, mày có biết không? Ta biết ông ta đang chơi ở sòng nào. Dẫn đường. Tiền trước chưa ông em? Khi nào tao tóm được ông ta, lúc đó sẽ trả cho mày không thiếu một đồng. Ok, đến lúc đó mày mà lật mặt là không xong với tao đâu. Đừng có nói nhiều, nhanh dẫn đường. Đi theo tao. Quả nhiên tên kia biết được mấy ngày nay ông ta đã chuyển sang sòng bạc ở trong con hẻm mới. Quốc trường đi vào trong lôi đầu ông ta ra bên ngoài để hỏi chuyện. Ông ta nhanh chân bỏ chạy nhưng làm sao có thể nhanh hơn thân thủ của hắn Hắn áp sát ông ta vào tường Tay ghi chặt nơi cổ không cho nhúc nhích Mẹ của hắn hung dữ lao đến Giật lấy tóc ông ta Ông được còn Trúc Diễm đi đâu rồi hả Nó đi đâu làm sao ta biết được Nhìn thấy lu nước ở đằng kia Hắn lôi người ông ta đi đến nhúng đầu xuống Cho đến khi ông ta gần hết hơi Mới lôi đầu lên Trúc Diễm đâu Ông ta há to miệng thở gấp gáp Tao không có biết Hắn tiếp tục nhúng đầu ông ta vào lu nước, lần này thì để lâu hơn đến khi ông ta cô tay giãy giụa, hắn mới cho ra khỏi lu. Tôi không đủ kiên nhẫn đứng đây để đùa giỡn với ông. Tôi hỏi lần cuối em gái tôi đâu. Ông ta vẫn lì lợm ngậm cứng mồm không chịu nói, máu tiền trong người hắn nổi sùng sục, ấn mạnh đầu ông ta xuống lu nước. Ông đi chết đi. Lần này ông ta giãy giụa cỡ nào hắn cũng không lôi đầu lên, cho đến khi mẹ hắn lên tiếng, hắn mới chịu buông tay ra. Ông toàn sợ phát khiếp, chỉ cần chậm vài giây nữa thôi là có bị chết ngạt. Ông còn cơ hội cuối cùng để nói. Sau ba tiếng đếm, ông có muốn nói cũng không bao giờ nói được nữa. Một, hai, tôi nói, để tôi nói, nói nhanh. Sau khi cho con bé uống thuốc ngủ, tao đã chở con bé đến một ngôi nhà không có người ở. Sau đó tao đi về không biết gì nữa. Ông vẫn còn che giấu, tao nói thật, giờ tao cũng không biết con bé đang ở đâu. Mày có hỏi tao cũng chịu. Tại sao ông lại đưa con bé đến đó? Có người cho tao một số tiền lớn bảo tao phải đưa nó đến đó. Người đưa tiền cho ông là ai? Tao không biết. Họ không cho tao nhìn thấy mặt. Họ rất kín đáo. Hắn lại lấy hình của An An ra hỏi ông ta. Còn cô gái này? Tao không biết. Hắn nắm lấy tóc ông ta lôi đến chỗ cái lù. Ông ta sợ chết khiếp, gỉ chặt chân xuống đường. Từ từ để tao nói. Chỉ cần ông qua mà tôi một lần nữa Thì coi chừng cái mạng của ông Ông thật sợ đến tím mặt nhanh chóng Kể lại mọi chuyện Sau khi đưa Trúc Diễm đến đó Tao đã lấy điện thoại của con bé nhắn tin cho con kia Bảo nó đến theo địa chỉ Mà tao đã gửi qua Không nghĩ con kia đến thật Trong lúc nó không để phòng Tao ở phía sau làm một gậy cho nó bất tỉnh Một lát sau Đám người kia đến nhận người rồi đưa đi Tao nhận đủ tiền rồi cũng biến Tao thật sự không biết họ đưa hai đứa nó đi đâu Ông đã giao dịch với bọn chúng mà bảo là không biết. Ông đang thử lòng kiên nhẫn của tôi phải không? Tao không biết thật, mày phải tin tao. Bọn họ làm việc rất là kín đáo, đến cọng tóc tao còn không được nhìn thấy. À, mà khoan, tao nhớ ra rồi. Nói nhanh, lúc nhận tiền tao có nhìn thấy hình xăm nơi cánh tay. Hình xăm gì? Tao chỉ nhìn thoáng qua thôi không rõ lắm, nhưng hình như là hình con cẩu quỷ. Hai bàn tay hắn siết chặt lại khi biết tất cả chuyện này đều do một mình ông nội hắn bày ra. Hắn không biết mục đích ông ấy làm như vậy để làm gì, nhưng một khi đã đụng vào người thân của hắn, nhất định hắn sẽ không ngồi yên. Hắn nhanh chóng lái xe chạy về nhà, nơi đó đã từng là địa ngục đối với hắn. Vừa đúng lúc hắn nhìn thấy xe từ trong căn biệt thự chạy ra, hắn không do so dự nhanh chóng đuổi theo chiếc xe đó. Sau một lúc đuổi theo, hắn quan sát thì biết mình đã chạy ra ngoài ngoại ô đến một nơi hoang vu. Hai bên đường chỉ có cây cối mà không có nhà dân sinh sống. Hắn nghĩ trong đầu rất có thể Trúc Diễm và An An đã được đưa đến đây. Đột ngột xe phía trước dừng lại, hắn cảnh giác cho xe dừng ở một khoảng cách khá xa và khuất tầm nhìn. Hắn thấy vài ba tên từ trong xe bước xuống đi thẳng vào tận sâu trong kia. Hắn nhanh xuống xe, cẩn trọng đi theo sau bọn chúng. Đến một ngôi nhà tiền chế, hắn thấy bọn chúng đi vào trong đó. Hắn thân thủ linh hoạt, cẩn trọng từng bước chân tránh phát ra tiếng động, làm bọn chúng phát giác. núp vào một góc quan sát, hắn phát hiện em gái và An An đang nằm bất tỉnh trong một khung sắt đang treo lơ lửng ở trên không trung, nhưng lại không có một bóng người canh giữ. Hắn lấy làm lạ, bọn chúng đã đi đâu hết. Dù có bẫy hay không hắn cũng xông vào bên trong để cứu người Hắn muốn hạ khung sắt kia xuống để đưa cả hai ra Nhưng hắn đã gặp khó khăn khi thấy ổ rắn độc đang ở phía dưới Lè lưỡi chờ con mồi ở phía trên rơi xuống Trong lúc hắn đang còn loay hoay tìm cách Một giọng nói vang cả ngôi nhà Đã đến rồi sao? Hắn nhận ra giọng nói đó là của ông nội Thì ra ông ấy đã cố tình cho đàn em dụ hắn đến đây Tất cả những động tĩnh của hắn đều nằm trong tầm kiểm soát của ông nội. Hắn bước đến đứng trước mặt ông nội to tiếng. Ông đang làm cái quái quỷ gì vậy? Tao chỉ muốn cho mày ít cảm giác kích thích khi mà mày đã ở trong vòng an toàn quá lâu. Thả người ra đi. Trò chơi dễ dàng quá thì đâu còn gì là thú vị. Hắn gồng mình lên đỏ hết cả người. Tôi bảo ông thả người. Bình tĩnh đi. Trò chơi nào rồi cũng có kết thúc. Một kết cục đau đớn hay là vui vẻ phụ thuộc vào sự lựa chọn của mày. Rốt cuộc là ông muốn gì? Mày có hai sự lựa chọn. Một là mày phải khuất phục dưới chân tao, toàn tâm toàn ý quay trở về làm việc dưới sự sai bảo của tao. Và dĩ nhiên hai đứa kia sẽ được an toàn ra về. Hai, nếu mày chịu nổi 30 đòn roi mây vào người, thì có thể đưa hai đứa nó đi. Đánh đi. Một lời dứt khoát nói ra không cần thời gian suy nghĩ của hắn, Khiến ông Phạm Phú, ông nội của hắn phải nâng hắn lên một tầm mới. Xem ra để khuất phục được hắn không phải chuyện dễ dàng. Dù là mối quan hệ ông cháu nhưng ông Phạm Phú không có ý định sẽ nương tay. Ông bảo đàn em đem cây roi mây to nhất ra. Với loại roi này chịu được ba cây đã là quá giỏi. Không biết hắn có thể chịu được đến ba mươi dòi hay không? Từng cái quật vào người hắn như cháy ra cháy thịt. Lớp áo trên người hắn đã bị đánh cho đến rách Làm lộ ra lớp da đã chẳng chịt vết vằn tứa máu nhượng đỏ cả chiếc áo sơ mi màu trắng hắn mặc trên người. Đến giờ thứ 20 hắn ngã xuống sàn nhà nhưng vẫn không một tiếng rên, một tiếng van xin. Ông Phạm Phú đi đến ngồi xuống trước mặt hắn làm một phép thử để xem sự quan tâm của hắn đối với An An đến mức độ nào. Mười dòi còn lại ta có thể bỏ qua cho mày nhưng mày chỉ có thể cứu một mình em gái. Còn số phận cô gái kia. Ông đừng làm nhảm bên tai tôi nữa, đánh tiếp đi. Mày cũng khá lắm. Để xem mày chịu nổi 10 roi cuối cùng không? Ông Phạm Phú ra hiệu với đàn em những đòn roi liên tục được quật vào người hắn. Nhưng lần thứ hai này có nhẹ tay hơn lần đầu. Vì ông ta sợ nếu không đương tay thì hắn khó mà sống sót. Đến roi cuối cùng hắn hoàn toàn mất hết sức lực chịu đựng. Cả thân hình hắn nằm bẹp dưới sàn nhà. Đến nhấc tay cũng không thể nhấc lên nổi. Lúc bấy giờ ông ta mới ngồi xuống cảnh cáo. Nếu mày muốn những người thân xung quanh mày kể cả mẹ tâm và anh báo của mày có một cuộc sống bình yên, thì cứ tiếp tục chống đối tao. Sau lời cảnh cáo mang nặng sát thương, ông Phạm Phú mới chịu rời đi để hắn nằm bẹp ở đó. Ra ngoài ông ta ra hiệu cho đàn em, ngay lập tức ổ sắn ở phía dưới được đóng lại, sàn nhà trở về bằng phẳng như cũ, khung sắt ở phía trên, bên trong chứa trúc diễm và an an cũng từ từ được hạ xuống. Quốc trường cố gắng hết sức lực Cắn chặt răng chịu cơn đau lan ra khắp cả người, lết thân mình về phía khung sát. Mở được chốt, hắn nhanh bò vào xem tình hình của em gái và An An. Trúc Diễm, tỉnh dậy đi em. An An, mau tỉnh dậy. Nói xong câu đấy, hắn cũng lăn ra ngất ở đó. Tú, bạn thân của hắn theo định vị đã gửi trước đó, đã nhanh chóng tìm thấy bọn họ. Cả ba người được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Khi tỉnh dậy, An An nhìn thấy Như Quỳnh và Thiên đã ngồi bên cạnh mình từ bao giờ. Thấy cô đặt tỉnh, hai người họ vui lắm. Như Quỳnh đỡ người cô ngồi dậy tựa vào thành giường để hỏi han tình hình sức khỏe. Mày thấy trong người sao rồi an an. Tao không sao, chỉ thấy hơi đau đầu một chút thôi. Nhưng mà chuyện gì xảy ra với tao vậy? Mày không nhớ gì sao? Tao chỉ nhớ khi nhận được tin nhắn của Trúc Diễm thì có chạy đến địa chỉ mà con bé gửi. Sau đó thì tao bị ngất đi, không còn biết gì nữa. Mày với Trúc Diễm bị người ta bắt cóc, cũng may có anh quốc trưởng đến cứu kịp. Tình hình sức khỏe của mày với con bé không sao nên được về nhà nghỉ ngơi, còn anh quốc trường bị bọn chúng đánh thương tích nặng lắm. An An nghe mà hoảng cả hồn, không nghĩ mình vừa trải qua một kiếp nạn lớn như vậy, cô lo lắng hỏi. Anh ấy giờ sao rồi? Cũng tạm ổn rồi nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Tao muốn đi thăm anh ấy. Thiên ngồi đó không vui khi thấy An An lo lắng cho quốc trường. Anh ta liền nói, sức khỏe của em còn yếu chưa đi được đâu. Nhưng dù gì em cũng nên đến cảm ơn anh ấy một tiếng Với lại em thấy người cũng khỏe nhiều rồi Thôi được rồi Nếu em muốn đi anh sẽ đưa em đi Đến bệnh viện An An cùng anh Thiên đi vào phòng thăm quốc trường Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa trên bàn Rồi ngồi xuống ghế hỏi han hắn Anh thấy khỏe hơn chưa Vẫn ổn tôi đâu có dễ chết như thế Anh không nên nói ra miệng từ đó đâu Xui xẻo lắm Cô không ở nhà nghỉ ngơi đến đây làm gì Tôi nghe mọi người nói anh vì cứu tôi và Trúc Diễm nên bị tụi nó đánh bị thương rất nặng, lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh nên tôi đến thăm. Hơn nữa tôi cũng muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến anh vì đã cứu giúp tôi qua một kiếp nạn. Ơn dĩ nhiên là cô phải trả nhưng bây giờ thì chưa phải lúc. Sau này anh cần tôi giúp việc gì thì cứ nói với tôi. Thế đứng bên cạnh tỏ ra khó chịu hối thúc an an. Cũng trễ rồi chúng ta về thôi. Hắn sợ cô trong người vẫn còn mệt nên cũng viện cớ đuổi cô về. Cô về đi, tôi buồn ngủ rồi. Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai tôi lại vào thăm. Hắn nhìn thiên, cười muốn chọc tức anh ta, đã thấy hắn còn đòi hỏi thêm. Sáng mai tôi muốn ăn cháo thịt bằm. An An liền gật đầu nói với hắn. Được, sáng mai tôi sẽ mang vào sớm cho anh. Cô cũng có chút lòng thành đấy, đó là việc tôi nên làm mà. Thôi anh nghỉ ngơi đi tôi về luôn đây An An và Thiên vừa ra về Thì Tú lại vào thăm hắn Nhìn thằng bạn ổn hơn hôm qua Tú cũng bớt lo ngại phần nào Tập nghe tin công an Đã bắt được cả cầm đầu trong vụ bắt cóc em gái mày Nhưng không liên quan gì đến ông nội mày Sao lại thế Mọi con đường ông ta đi qua Đều sẽ có người dọn giác Lần này cũng không ngoại lệ Mày là người biết rõ nhất Tại sao không đi tố giác ông ấy Mẹ tâm và anh báo của tao vẫn còn nằm trong tay ông ấy Tao không thể manh động Đến một ngày nào đó Tao sẽ vạch trần hết những tội ác Và những phi vụ làm ăn phi pháp của ông ta Giữ đúng lời hứa Sáng sớm an an dậy nấu một nồi cháo thịt bằm Đem vào cho quốc trường Hắn nhìn bát cháo đầy bốc khói Nghi ngút trước mặt liền nói Cô nghĩ tôi là heo chắc Tôi không biết sức ăn anh đến đâu Nên cứ nấu dư ra một chút Anh ăn đi cho nóng Nhìn cũng ngon đấy Không biết mùi vị như thế nào Tôi nghĩ cũng không tệ đâu Anh cứ ăn thử đi Hắn nhìn xuống tay mình Tay tôi thế này cô nghĩ có thể tự ăn được không Tôi sơ ý quá thôi Để tôi bón cho anh ăn vậy Hắn chỉ làm bộ làm tịch vậy thôi Chứ tay hắn có thể nâng lên hạ xuống được Từ hôm qua rồi Ăn ăn không biết cứ nghĩ hắn còn ôm yếu lắm Cô cẩn trọng thổi từng tìa cháo Rồi đút cho hắn Nóng thì nói tôi nhé Không nóng vừa ăn rồi À anh biết gì chưa mấy bọn bắt cóc tôi với em gái anh bị công an bắt cả rồi đấy. Ừ, bọn nó khai mục đích bắt cóc để tống tiền. Cũng may anh đến cứu kịp. Nếu không gì tôi chắc cũng phải đi vay đi mượn tiền để đưa cho tụi nó mất. Hắn giữ im lặng suy nghĩ đến chuyện vừa rồi. Lời đe dọa của ông nội vẫn còn vang vẳng bên tai hắn. Tất cả mọi chuyện do một tay ông ta sắp xếp, nhưng lại có thể đem kẻ khác ra để làm bia đỡ đạn. Mọi dấu vết đều bị ông ta thu dọn một cách sạch sẽ. Sao anh không chịu há miệng mà ngồi thờ ra vậy Làm tôi mỏi hết cả tay Hắn giật mình ngừng suy nghĩ đến chuyện kia Tôi no rồi cô cứ để đó Vậy anh uống nước đi Anh có muốn ăn thêm trái cây gì không Tôi muốn đi vệ sinh Hả đi vệ sinh sao Anh có thể tự đi được không Hắn nhìn cô nhắc nhở Cô là đang đến chăm sóc cho ân nhân của mình đấy Thiện chí một chút không được sao Anh thông cảm tôi lần đầu chăm sóc cho người bệnh Nên còn hơi lung túng Để tôi dìu anh đi An An từ từ từng chút một đỡ hắn bước xuống giường Cô sợ không cẩn thận làm hắn ngã sẽ ảnh hưởng đến vết thương Ấy thế mà hắn lại lợi dụng lúc này để trêu chọc cô Cố tình trượt chân làm cho cả hai ngã xuống giường Người cô đè lên người hắn Trong lúc bối rối đầu óc cô chưa kịp nhảy số Nên cứ nằm im bất động mở to mắt nhìn hắn Cho đến khi hơi thở ấm áp của hắn vào, vào mặt mới khiến cô bừng tỉnh, luống cuống rời khỏi người hắn. bầu không khí trong phòng từ bình thường trở nên gượng gạo ngay từ giây phút đó. an an quay mặt đi, hai má ửng đỏ cũng là điều bình thường trong lúc đó. cô lung túng ngay trong cả lời nói. tôi xin lỗi, không biết có đụng vào vết thương của anh không. hắn cười bởi dáng vẻ ngại ngùng của cô ngay lúc đó, một hình ảnh hắn chưa thấy ở cô bao giờ. cô ngại chứng tỏ vừa rồi cũng có cảm giác. Làm gì có tôi bình thường Bình thường tại sao phải quay lưng Cô hít lấy một hơi thật sâu Cố trở về bộ mặt tự nhiên nhất có thể Rồi quay lại nhìn hắn Thẳng thắn nói Anh thấy mặt tôi có biểu hiện gì là ngại ngùng không Nhìn qua làm sao biết được Thử lại một lần nữa mới biết chính xác Hắn đứng dậy bước đến Theo quán tính cô đi lùi Về phía sau đưa tay về phía trước Chặn hắn lại Này tôi không giỡn đâu nha Tôi có nói là giỡn sao Khoan đã, sao đột nhiên người anh khỏe bất thường vậy? Khi nãy anh còn không thể cầm nổi cái thìa mà. Anh lừa tôi đúng không? Hắn tóm lấy tay cô, dùng một lực vừa đủ kéo cô về phía hắn. Hắn nghiêng đầu từ từ ghé sát xuống bờ môi trái tim căng mọng của cô. Hơi thở của hắn khiến cô bất giác giật mình, vội quay mặt đi hướng khác. Cô biết hắn muốn làm gì lúc đó liền vùng ra khỏi người hắn. Anh bạo dạn quá rồi đấy. Hắn cười nhẹ. Cô biết vừa rồi tôi muốn làm gì sao Có khở đến mấy cũng biết vừa rồi Anh muốn hôn tôi Nhưng tôi không phải là đứa con gái dễ dãi Như mấy cô chân dài anh đưa về nhà đâu Anh hàng xóm đào hoa Anh hàng xóm đào hoa Biệt danh đó nghe cũng hay ho đấy Tôi gọi anh như thế mà anh lại cho là hay ho Đầu óc anh cũng không được bình thường lắm đâu Tôi cứ suy nghĩ theo một chiều hướng tích cực Xem đó là một lời khen cô dành cho tôi Anh có bị điên không Mà thôi anh đã khỏe rồi Thì tôi cũng về đây Anh ở lại nghỉ ngơi thêm đi. Ngày mai tôi có thể xuất viện về nhà. Chúc mừng anh, chỉ thế thôi sao? Cô không hiểu ý hắn muốn nói gì. Anh còn muốn gì nữa à? Ít ra thì cô phải nói, ngày mai tôi sẽ đến đón anh chứ nhỉ? Tôi nghĩ anh không thiếu người để đón anh về, nhưng tôi muốn thấy được thành ý của cô đối với ân nhân của mình. Hắn đã nói thế, cô còn biết nói lại gì nữa ngoài việc phải gật đầu đồng ý? Được rồi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp đến đón anh xuất viện. Tôi thích cô trong bộ dạng ngoan ngoãn thế này. Tôi về đây. An An ra khỏi phòng đi về phía hành lang. Từ trong góc tường kín, Kim Thoa bước ra dùng đôi mắt ganh ghét nhìn chằm chạp theo bóng lưng của An An đang đi về phía trước. Chị ta đã đứng ở bên ngoài từ lâu và cũng nhìn thấy hết những chuyện ở trong đó. Hai bàn tay chị ta siết chặt đến nổi cả những đường gân xanh chẳng chịt trên da thịt. Nén cơn tức giận xuống Cơ mặt bà chị Kim Thoa nhanh chóng giãn ra trở về bình thường Sau đó bước vào phòng Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Anh hàng xóm Đào Hoa của tác giả Vân Thi